Các bạn thân mến, Léa đến đón chị gái tại bệnh viện. Lúc này tâm trạng của Françoise rất lo lắng khi biết mình có thai. Cuộc hôn nhân của cô với đại úy Otto khó mà được ông Pierre Denmat chấp nhận. Françoise chỉ còn biết trong cây em gái Léa thuyết phục bố về hôn sự của mình. Léa vừa thương vừa giận Françoise. Cô tìm cách nói ra sự thật, nhưng rồi lại không thể thốt nên lời... Khi nhìn thấy dáng vẻ đầy suy tư của bố, biết sẽ rất khó khăn để thuyết phục Françoise nuôi ý định bỏ nhà ra đi. Đúng lúc đó, Léa nhận được yêu cầu đáp tàu đến Bordeaux để gặp ông André Krancklemang, tổ chức thông báo ông và nhiều người khác đang bị theo dõi. Theo sự sắp xếp của ông bà Depray, Léa sẽ được giúp đỡ trên đường đi.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 chẳng những nàng phải bảo vệ người mẹ theo yêu cầu của người cha mà nay nàng lại phải bảo vệ đứa con theo yêu cầu của người mẹ nhưng còn nàng thì ai bảo vệ đây nhún vai lê a đáp tôi xin hứa với cô tôi sẽ chăm sóc cháu như chính con đẻ của tôi đap toi cảm ơn chị còn chuyện thư tín thì ra sao rồi tốt cả nhưng tôi phải đi bóc đô Cô có cách gì giải thích cho ba tôi và bà Ruiz được không? Chị khỏi lo đi, tôi sẽ có cách. Thế thì tôi đi thay quần áo đây. Xe tôi bị hỏng một bánh xe. Cô có thể cho tôi mượn xe của cô chứ? Đồng ý. Vậy cô nói dùm với cô Bernandez là luy siêng mạnh khỏe và hiện đang ở với bác Adrien. Tin tốt lành quá. Để tôi chạy đi báo cho bà Bernandez ngay. Từ trên phòng bước xuống, Lea nghe tiếng nói từ phòng giấy của cha nàng vọng lại. Nàng định bước vào, nhưng nàng bỗng nhận ra nếu thế thì không kịp chuyến tàu 18 giờ nữa. Lòng phấp phòng lo âu, nàng rời mông tiếc, không khó gì hình dung lời qua tiếng lại giữa Denmark và Faya Lea gửi xe đạp cho ông trưởng ga và như thường lệ nàng dễ dàng thoát qua sự kiểm soát của cảnh sát và hải quan trong toa tàu chỉ có hai phụ nữ nông dân lea trở lại bình tĩnh nghĩ bụng tối nay nghỉ lại ở đâu không thể nghĩ tới chuyện tới nhà luis denmark xuống tàu rồi hãng liệu luis xiêng về ở với bắc riêng. đó là một tin vui có thể laurent sẽ cùng ở với họ nàng nhớ anh lắm cứ mỗi lần nghĩ tới laurent là nàng cũng nghĩ tới tavernier Nàng nhớ lại những từ cuối cùng trong thư Sarah Weinstein. Cô sinh ra là cho anh ấy, cũng như anh ấy sinh ra là để cho cô. Thật lố bịch! Nàng sinh ra là để cho Laurent, chứ không một ai khác. Còn Françoise thì chị ấy sinh ra là cho ai? Tội nghiệp chị ấy, nếu quả chị ấy yêu anh chàng người Đức, thì mình thương chị lắm. Chị sẽ phải đau khổ thôi. Chị ấy sẽ ra sao với đứa bé nhỉ? Nhất thiết phải thuyết phục ba để cho chị ấy lấy ô tô. Tàu đã vào ga bóc đô. Từ ga sinh răng tới đường Vecdon, phải đi một quãng xa. Lea đi theo con đê cho tới quảng trường ngũ điểm. Nhiều lần, bọn lính Đức định giữ cô con gái xinh đẹp mặc áo dài trắng và đi dép đế gỗ. Thậm chí một vài tên nhận sách giúp chiếc vali nhỏ bằng mây Đựng các tài liệu, dòng bà Debray giao phó. Không bao giờ nàng thấy con đường dài dằng dặc đến thế. Gần 8 giờ tối thì Lea tới đường Védon. Đến hồi chuông thứ ba cửa mới mở ra. Người đàn ông đứng ở cửa tương hợp với người nàng đã nghe miêu tả. Ông là Grand Clément phải không ạ? Người đàn ông gật đầu. Chào ông. Tôi cần nói ông biết là món gan ngỗng của leon ở Lăng không phải là gan tốt đâu. Tiếc rằng tôi đã biết. Hai vợ chồng tôi đều đã bị ngộ độc rồi. Tôi muốn hỏi ý kiến ông về một chứng khoán bảo hiểm cho ba tôi. Vậy thì mời cô vào phòng giấy. Lêa giao giấy tờ, xin ra ngoài cho mát và nói lại những điều đã được căn dặn. Cháu cảm ơn giúp. Những người bạn đã cung cấp luồng tin quý giá này. Bác sẽ làm mọi điều cần thiết để truyền tiếp tin đi. Ông Rang Climang thân mật nói. Thế bác không có gì trao lại cho cháu ư? Không, lúc này thì không. Và ông cất cao giọng nói to. Cô đừng ngại, tôi xin làm mọi việc cần thiết về chứng khoán bảo hiểm của ông cụ đấy. Hai gã đẩn ông đi qua, bề ngoài ra vẻ hai người đi hóng mát buổi tối. Này, cháu về đi. Bọn nhân viên của tên cảnh sát trường Quanh Xô đấy. Thế là lea đi thẳng trước mặt và tới quảng trường Tuốc Ni. Nàng dừng lại một lát. Đi đâu bây giờ? Ngoài ông bác luis ra, nàng không quen biết một ai ở Bóc Đô. Nàng đi xuôi đường Tuốc Ni vắng vẻ với cảm giác đang bị theo dõi. Nàng tới quảng trường nhà hát lớn, quảng trường đông người, nhất là binh lính. Nàng dừng chân trước ký ốt bán báo báo dòng sông Giron tên của báo như gợi cho nàng một điều gì đó phải dòng sông Giron Rafenman ông chủ nhiệm báo Risa Sapong nàng mừng rơn nàng sẽ đến đường serveris chuông nhà thờ xanh André buông chín tiếng liền Lea tới tòa báo vẫn là người gác cổng lần trước báo hết giờ làm việc rồi Nhưng tôi muốn gặp ông Sapong. Ông ấy không có nhà, mai mời cô trở lại. Ông giúp tôi nhé, nhất thiết tôi phải gặp được ông ấy. Lea vừa nói vừa bước về căn phòng mà nàng biết là phòng chủ nhiệm tòa báo. Nàng chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì cửa đã mở. Cùng lúc đó hai gã đàn ông bước vào phòng ngoài. Báo hết giờ làm việc rồi. Người gác cổng vừa kêu to vừa đứng chắn trước mặt họ. Lea nhận ra ngay hai gã đàn ông đi dạo trên đường Véckdon. Một đứa thô bạo đẩy lùi nàng để bước vào. Thế là thế nào, hai ông? Risa Sapong đứng trong khung cửa hỏi. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô gái này. Chủ nhiệm báo dòng sông Giedion quay về phía Lea. Cô quen hai ông này ư? Không, nàng lắc đầu. Vậy, tôi yêu cầu hai ông ra khỏi tòa báo của tôi. Tôi rất tiếc là phải đưa cô ta đi xét hỏi đấy. Một gã có vẻ là chỉ huy, vừa nói vừa đưa một tấm thẻ mà Richard sapong xem xét cẩn thận. Tôi bảo đảm cho cô Denmark, cô là bạn tôi. Hơn nữa, bác của cô ấy, luật sư Lich Denmark, là một nhân vật quan trọng của thành phố này đấy. Điều đó không hề dính dáng tới chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng quanh xô ra lệnh cho chúng tôi, chúng tôi phải thi hành ngay. Sắp khuya rồi, có thể hoãn việc xét hỏi đến mai được không? Không, chúng tôi phải dẫn cô ấy đi ngay. Được, tôi sẽ cùng đi. Và ông quay sang người gác cổng, đi phía ông báo ngay cho luật sư Đan Mạch là tôi đi với cháu gái ông ấy nhé. Vẻ mặt bối rối của hai tên cảnh sát không lọt qua được mắt nhà báo. Duy ông còn đợi gì nữa? Gọi điện cho luật sư Đen Mắc đi. Và ông chỉ đi ra khi thấy rõ Duy Fier đã gọi được dây nói cho ông bác của Lea. Một chiếc xe Citroën đỗ ngay trước cửa. Lea và Richard Sapong bước lên ngồi ở ghế sau cùng với một tên cảnh sát. Xe lăn bánh trên những con đường tối om. Đây không phải đường đến sở cảnh sát quanh so. Sapong ngạc nhiên lên tiếng. Chúng tôi tới đại lộ thống chế P-Tanh. Nhà số 224 à Phải. Ông cảnh sát trưởng ra lệnh cho chúng tôi đưa cô ấy tới đó ngay. Lea nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Risha. Có gì không ổn thế? Nàng hỏi nhỏ. Risha Sapong không đáp. Lea suy nghĩ rất nhanh. Trong người nàng không còn có gì có thể liên lụy nữa. Giấy tờ của nàng đều hợp lệ, và việc đến nhà Grand Clément là có lý do rõ ràng. Nàng đã thấy bớt căng thẳng, và có phần thêm an tâm vì sự có mặt của Richard Sabon. Trời tối như mực, Lea không thể nhận ra ngôi nhà hai tên cảnh sát đưa nàng vào đó. Một tên lính Đức đang ngồi viết sau một chiếc bàn bên cạnh cửa, ngầng đầu lên hỏi bằng tiếng Pháp. Gì thế? Vào chỗ Trung úy Dozer. Được, để tôi vào báo trước. Thế là thế nào? Tôi nghĩ là ông cảnh sát trưởng quanh muốn gặp cô đen Mắc chứ. Ngài Trung úy Dozer cũng muốn gặp luôn. Và người lính quay trở ra. Đi hết hành lang, họ bước vào một căn phòng có hai lớp cửa bọc da đen. Một gã đàn ông cao lớn tóc đen trạc 30 tuổi đứng chở họ. Được rồi, hắn nói với hai tên cảnh sát. Hai tên này đi ra. Chào ông sapong thân mến. Sao ông lại tới đây? Không phải vì tôi thích tới đâu. Ông hiểu cho. Tôi muốn đã ở trên giường rồi kia. Nhưng tôi phải đi cùng một cô bạn, cô đen mắt, mà người của ông bảo là cần đưa tới gặp ông cảnh sát trưởng quanh xô. Đúng thế. Tôi đang nóng lòng chờ ông ấy đây. Ông cảnh sát trưởng tội nghiệp ấy bận bù đầu nên thỉnh thoảng tôi muốn giúp một tay. Nhưng... Xin mời ông ngồi. Cô đen mắt này. Thế ra cô là cháu gái của ngài luật sư nổi tiếng đấy ư. Vậy tôi xin ngỏ lời ca ngợi cô. Ông ấy là một con người nhận rõ bổn phận của mình lắm. Cô chị họ của cô sắp kết hôn có phải không? Làm sao có thể cụ thể hóa tốt hơn sự liên minh giữa hai cường quốc chúng ta, phải không cô? Tôi tin chắc là chính bản thân cô cũng là một người yêu nước. Có phải không? Dĩ nhiên. Lea tươi cười đáp. Mặc dù trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi tin như vậy lắm. Nhiều đồng bào của cô cũng giống như cô. Và giúp ích rất nhiều cho công việc săn đuổi bọn khủng bố. Đang tìm cách gieo rác sự lộn xộn trên đất nước này. May sao là chúng không có bao nhiêu đâu. Cô thấy không? Nhiệm vụ của chúng tôi thì vất vả. Mà thường lại bị hiểu lầm. Nhưng phần thưởng của chúng tôi là trong việc duy trì trật tự và trong cuộc sống yên lành của công dân. Có phải thế không, thưa cô? Chắc hẳn cô tới nhà ông Răng -Măng vì công việc gia đình chứ? Vâng, ba tôi muốn xem lại một số chứng khoán bảo hiểm. Chắc hẳn là hôm qua ông cụ không đủ thời giờ để tự xem xét lấy chăng. Lea phản ứng một cách đầy bản năng. Thế ra là ông cho người theo dõi chúng tôi mới biết hôm qua ba tôi ở đô chứ? Nói là theo dõi thì quá đáng đấy. Ở các nhà ga, chúng tôi có một số nhân viên, họ báo cho chúng tôi việc đi lại của một vài người. Thế vì sao lại là ba tôi? Ông cụ không phải là em trai của cha Adrian Denmark, mà tôi rất nghi là tay sai của London hay sao? Bác Lít tôi cũng là anh trai của bác Adrien. Thế mà rõ ràng ông lại không cho theo dõi. Risha Sapong làm như thế bị ho để giấu đi một nụ cười. Thưa cô, ông bác của cô đã có đủ bằng chứng tỏ rõ sự gắn bó của ông với nước Đức. Có phải thế không, thưa cô? Tôi cho là như vậy. Lea không thể không trả lời. Và chuông điện thoại lại vang lên. Dozer cầm máy. Được, rất tốt, mời họ vào đi. Xin giới thiệu ông cảnh sát trưởng Quang so và cả luật sư Đen Tên Trung úy Đức Quốc xã đón ông luật sư một cách cung kính và tên cảnh sát trưởng với vẻ hạ cố rõ rệt. Thưa ngài luật sư, tôi rất phiền lòng đã quấy rầy ngài. Chắc hẳn là ông cảnh sát trưởng Quang so đã nói rõ với ngài rằng vì công việc kiểm soát thông thường, Mà chúng tôi phải hỏi cô cháu gái của ngài đây. Đúng thế. Nhưng gán ghép trách nhiệm cho một người trong gia đình tôi là điều tôi thấy không thể chấp nhận được. Tại sao các ông lại nghĩ con bé này có thể quan tâm tới cái gì khác ngoài mũ và áo của nó chứ? Thưa luật sư, tiếc rằng các cô gái thời nay đã đổi thay rất nhiều rồi. ten cảnh sát trưởng Quanh đáp. Nhưng... Không phải ở trong gia đình tôi, thưa ông. Lúc đen lạnh lùng nói. Xin lỗi ông Sarpong, tôi đã quên chào ông. Sao ông lại ở đây? Vì tôi không thể để cho cô đen mắt đi một mình với những nhân viên cảnh sát mà tôi không hề quen biết. Tôi cảm ơn đen đi mot Nhưng nó tới nhà ông làm gì khi trời đã chạng vạng tối? Tên cảnh sát trưởng hỏi. Thì tôi cũng chưa kịp hỏi cô ấy. Nhân viên của ông đã không để cho tôi có đủ thời giờ mà. Thưa cô, cô tới nhà ông Sarpong để làm gì? Lea suy nghĩ rất nhanh. Nhất thiết phải có một câu trả lời thật thỏa đáng. Tôi đến xin việc ở chỗ ông Sarpong. Xin việc ư? Lúc Denmark và tên cảnh sát trưởng cùng lên tiếng một lúc. Đúng, một hôm... Ông Sà Pông bảo tôi là khi có việc gì cần thì tôi có thể trông cậy vào ông ấy, và vì tôi cần làm việc. Nhưng vì sao cháu lại cần làm việc chứ? Ông bác của Lea ngạc nhiên hỏi. Vì rằng cháu đang cần giúp đỡ ba cháu mà. Bốn người đàn ông nhìn nhau. Bác biết bố cháu có khó khăn về tài chính, nhưng bác không nghĩ là tiền công của cháu có thể đủ giúp ông ấy. Dẫu sao, bác cũng khen ngợi cháu về ý định tốt đẹp đó. Cô Lê à, lòng tin cậy của cô làm tôi xúc động. Tôi tin rằng ít lâu nữa tôi có thể có công việc đề xuất với cô đấy. Thưa quý ông, tôi thấy các ông đã thỏa mãn với những câu trả lời của cháu gái tôi rồi. Đêm đã khuya và mai tôi có buổi bảo chữa sớm. Thôi Lê à, đi thôi cháu các anh các chị cháu đang chờ ở nhà đấy ông quanh xô ông có muốn tôi tiện ông về không cảm ơn ngài luật sư tôi còn có việc phải bàn với ngài trung úy đây ngài thứ lỗi cho việc chắc trở này xin tạm biệt cô đen Mắc. tạm biệt ông sapong trung úy đức quốc xã dozer nghiêng mình tạm biệt tiểu thư xin tiểu thư lưu tâm đến quan hệ giao dịch của mình nhé có phải thế không? Lea im lặng khẽ khẽ gật đầu và bước ra. Theo sau có Luc Denmark và Risa Sapong. Vừa ngồi vào xe, Luc, ông chủ nhiệm dòng sông Gideon lên tiếng ngay. Tài thật đấy, ông vẫn còn có xe để đi, thật là may, chứ tôi từ lâu rồi không còn xe nữa. Luc Denmark im lặng. Risa Sapong Nói tiếp, lúc nãy tôi lo lắm. Nếu như không có ông thì chắc hẳn tình hình không phải xảy ra chỉ như thế đâu. Nhưng vì sao? Nếu như cháu nó không làm gì đáng trách cả. Với những con người đó, bao giờ người ta cũng có điều đáng trách cả đấy. Lích không cãi lại. Tôi đưa ông về tòa báo chứ. Vâng, nếu như không phiền ông ạ. Họ im lặng. Cho đến khi đến tới phố Severus, tạm biệt Lea, cô cứ trông cậy ở tôi nhé. Tạm biệt ông, xin cảm ơn ông. Hai bác cháu đen mắt ngồi im lặng cho tới khi về đến nhà Lích. Bước vào phòng, Lích bảo Lea. Cháu đừng nói năng gì hết, đi vào phòng làm việc của bác đi. Giây phút rất đáng sợ phải trình bày, giảng giải. Đã tới. Lea bước vào căn phòng bốn bức tường kín những cuốn sách đóng gáy rất trang trọng. Ông bác nàng, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại một lúc. Cuối cùng, ông dừng bước trước mặt cô gái cho tới lúc đó vẫn còn đứng yên. Mọi cái phải cho thật rõ ràng giữa bác và cháu. Bác chỉ đến để tránh điều tai tiếng có thể đổ vấy lên đầu bác. Bác đã chán ngấy cái ông bác adrian của cháu rồi. Cái con chiên ghẻ trong gia đình ấy. Bác hy vọng cho cháu là Trung úy Dozer và lão Quang cảnh sát trưởng, đã bị màn kịch của cháu và Sa đánh lừa. Tuy hận thù và khinh ghét ông bác, Lea vẫn cảm thấy phải thuyết phục ông ta. Đó đâu phải là màn kịch chứ. Cháu đi kiếm việc thực sự mà. Nhà cháu cạn sạch cả tiền rồi, bác ạ. Nàng đã nói với vẻ thành thực tới mức Đức Đen Mắc hình như có phần hơi sao xuyến. Thế cháu nghĩ cháu đi làm việc là có thể cứu thoát được mông ti ác chăng? Bỗng nhiên, Lê A trào nước mắt. Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng cháu sẽ đóng góp được một phần. Mùa nho có nhiều hứa hẹn lắm, bác ạ. Nhưng vì sao xuyen the chau nghi chau đi lam viec la co the cuu thoat đuoc mong chang bong nhien le a trao nuoc mat di nhien la khong roi nhung chau se đong gop đuoc mot phan mua nho co nhieu hua hen lam bac a nhung vi sao cháu cứ khang khang giữ mảnh đất ấy chứ, luis hỏi, giọng đã có phần dịu bớt đi. thế bác có ngôi nhà ngày trước và những rặng thông ở vùng marceprimer, mầy như bác rất gắn bó kia mà. thấy rõ ánh mắt của ông bác đang nhìn mình, lea hiểu là nàng đã đụng tới nỗi lòng sâu kín của ông. người đàn ông mà ai cũng cho là chỉ lo làm giàu ấy. Say mê chăm sóc một khu nuôi cừu nhỏ, xung quanh có rừng cây, mà ông ta thừa kế của người vũ nuôi tội nghiệp. Đúng thế, bác hiểu. Lích đen mắt, chấm dứt cuộc tranh cãi. Thôi, cháu đi ngủ đi. Lê A tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, dẫu sao thì cháu cũng không nghĩ là bác vứt cháu ra lề đường đấy chứ. sáng cô rin cô chị họ tươi tỉnh mái tóc thanh nhã mặc áo dài lụa hồng đến đánh thức lea dậy tay bưng khay đựng bữa ăn sáng lea không tin vào mắt mình mứt bánh mì trắng bơ và tuyệt diệu nữa một chiếc bánh bơ và một cái bánh ngọt hình vành trăng lưỡi liềm trước ánh mắt sững sờ của nàng cô rin chỉ mỉm cười Cô chớ nghĩ là ngày nào cũng thế này nhá. Nhờ quan hệ của ba chị, bọn chị chẳng thiếu gì hết. Nhưng bánh ngọt hình lưỡi liềm thì mỗi tuần chỉ có hai lần thôi đấy. Nếu không nhầm thì đúng ra là em đã rơi vào một ngày lành rồi đây. lea nói, miệng vẫn nhổm nhòm nhai. Đúng thế, cô cứ ăn từ từ, không lại đau dạ dày đấy. Chị không hiểu nổi đâu, ngon quá đi mất. Lại còn cà phê này nữa chứ? Đúng là cà phê chính hiệu rồi. Làm sao mà có được hả? Để rồi chị sẽ biếu em một túi. Nó là của một ông khách hàng có tàu biển đi Nam Mỹ, đảo Angti, và không biết còn nước nào nữa ấy. Mỗi khi tàu trở về, là ông ta tiếp tục cho bọn chị đường cà phê ca cacao và... Vài sợi nữa. Vài sợi ư? Bọn chị dùng để đổi chác mà. Em có thấy nhà chị sắp xếp khéo thật không? Trong tình thế hiện nay thì phải thế chứ. Cô Rin nói với giọng lanh lành của cô ả trưởng già, chỉ chăm lo việc nhà. Chỉ vài năm nữa thôi là chị ta sẽ hoàn toàn là bức chân dung của bà mẹ la chi ta se hoan toan la buc chan dung cua ba me Quá cố của mình đây. Leah nghĩ bụng. Và bỗng nhiên như thương hại anh chồng chưa cưới người Đức của cô Rin. Muộn rồi. Nhẽ ra, chị có thể đánh thức em dậy sớm hơn chứ. Ba chị đã gọi điện về mông rồi đấy. Phải. Chị nói hộ em là em rất cảm ơn bác. Em sẽ đắp chuyến tàu 4 giờ. Thế... Em không thể ở lại đến mai được ư. Chị rất muốn em được biết chồng chưa cưới của chị. Không thể được đâu. Nhất thiết em phải về rồi. Thôi, để đến lần khác nhé. Vậy chị không dám nài ép nữa. Ba của chị bảo em có nhiều mối lo nghĩ lắm. Nhưng chị yêu cầu em đưa chị đến nhà thợ may để thử áo cưới. Điều đó thì chắc hẳn em không thể từ chối chị chứ. Lea khoan khoái thấy đã gần đến giờ tàu chạy. Nàng cho đường cà phê và ba tấm vải đẹp vào vali. Corin tiễn nàng ra ga. Lea không gặp lại ông bác vượt qua trang ấp Brulet. Chỉ một thoáng nữa là nàng sẽ về tới nhà, ngôi nhà của gia đình từ nay vắng bóng bọn đức. Nàng hình dung nỗi vui mừng của mọi người khi nàng mở vali ra. Camille, Loret, Bernadette, Buscato Ruiz và cả bà già Sidonie ngồi quanh cái bàn trong bếp vẻ mặt buồn bã. Lêa! Laura thốt lên và nhảy lên ôm chặt cổ chị gái. Cháu đã về rồi ư. Ruiz dên gì trong lúc vẫn ngồi yên, nét mặt đầy căng thẳng. Tai họa quá, nhục nhã quá. Bernadette vừa nói vừa thút thít khóc, bộ mặt sưng xỉa. Tội nghiệp con bé. Sidonie dên gì, tay ôm lấy bụng. Lea ngoảnh ngoài nhìn Camille lúc đó lặng lẽ đứng dậy. Có việc gì thế hả? Françoise đi rồi. Đi rồi? Đi bao giờ? Đi đâu chứ? Hình như là tối qua. Sáng nay mới biết. Nó đã để lại một bức thư cho ba cháu và một lá thư cho cháu. Bà Ruiz đáp. Thế thư đâu? bà bảo mẫu già lấy từ túi áo ra một cái phong bì nhầu nát em gái của chị chị đến với otto chị không thể xa anh ấy lâu ngày được chị mong em hiểu cho chị chị biết rằng ba sẽ rất buồn phiền đấy chị trông cậy vào em an ủi ba thay chị em nói với lorer là chị yêu nó tha thiết Và mong nó tha thứ cho chị đã nêu một gương xấu cho nó. Chị nhớ bà Ruiz lắm. Em nói giúp với bà cho chị. Em hôn cô Béc cho chị. Mong Camille cầu nguyện cho chị. Chị ấy biết hơn tất cả mọi người nỗi đau khổ của chị. Thỉnh thoảng em nói chuyện về con bé Francois với bà Sidonie. Và em uống rượu Cassie của bà. Để chúc sức khỏe cho chị. Chị đã để lại cho em một gánh nặng. Nhưng em có sức chịu đựng hết tất cả. Dù tình hình thế nào đi nữa, em vẫn kêu hãnh và dũng cảm đương đầu. Tuy chị chưa bao giờ nói với em, nhưng chị đã hết sức ca du tinh hinh the nao đi nua em van kieu hanh va dung cam đuong đau tuy chi chua bao gio noi voi em nhung chi đa het suc ca ngoi em khi em gánh vác tất cả việc nhà và chịu đầy đoạ đôi bàn tay để bắt đất nuôi sống nhà ta. Chút thực phẩm nhỏ nhoi chỉ đưa thêm về cho bữa ăn hàng ngày. Vị nó thật chua chát bên cạnh những thứ rau xanh của em. Chuyện khác nhé. Cami và em phải thật thận trọng đấy. Em cần biết rằng đã từng có nhiều thư nặc danh gửi tới trên bàn ô tô tố giác việc em chuyển thư tín từ vùng tự do sang vùng tạm chiếm.